các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cũng là không hiểu lòng phụ nữ em rất quan trọng với anh nhưng ngày kỷ niệm này hơi khoa trương cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không phải người ta vẫn ca ngợi thế sao yêu đúng người mỗi ngày đều là ngày tình nhân vì sao không thể mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm cô càng nói càng kích động anh vội thức thời xin ra Ô mèo cô được em yêu anh không nhớ hôm nay là 4 tháng linh ba ngày 11 giờ chúng ta quen nhau là lỗi của anh Vì biểu đạt sự xin lỗi Anh xin nhận sự trừng phạt của em Tốt Được anh ôm vào ngực tôi cảnh Lam mỉm cười Nói đi em muốn trừng phạt anh thế nào uhm, Cô ôm lại anh Phạt thế nào bây giờ em còn chưa nghĩ ra Chờ ngày nào đó em bất hạnh đắc tội Đến lôi đại thiếu gia Anh không trách phạt em là được Đồ ngốc Sao anh lại bỏ được em Anh nhẹ hôn lên vành tai cô, dân dần càng hôn càng sâu, hai người ngã lên giường, hình ảnh càng lúc càng mở ảo. Lôi, ừ. anh yêu em không? Có, em cũng vậy. Lôi Nghị Phong đang hồn bụng cô trầm giọng cười. Anh biết. Để chúc mừng ngày hôm nay, chúng ta mở một party nhỏ nhỏ được không? Ngô, anh muốn ngừng mà không được khẽ rên. Em chuẩn bị sẵn rượu vang Chúng ta uống một ly Sau đó thừa lúc rượu vào hưng Cô cố ý ái muội dừng lại Anh dừng lại thở hồn hển Lãng mạn Được rồi chúng ta cùng uống nào Anh buông cô ra để cô ngồi dậy Chỉ thấy Tô Cảnh Lam lấy ra rượu đã chuẩn bị sẵn rót ra hai chén đưa một ly cho anh Mắt đầy tình nhìn nhau Chi Tô Cảnh Lam nói Chi Lương Nghị Phong một ngụm xử lý hết ly rượu Sau đó buông ly, vuốt ve gò má mềm của cô. Cảnh Lam, em đẹp quá. Cô mỉm cười mê người. Anh cũng rất rất tuấn tú. Anh thật may mắn có thể gặp nhau, còn làm chúng ta yêu nhau. Anh hôn cô rồi nằm lên giường. Tô Cảnh Lam nhiệt tình đáp lại, cũng không lâu sau cô cảm thấy động tác của anh chậm lại. Ngô, làm sao vậy? Lôi nghị phòng lắc đầu, anh cảm thấy đầu choáng váng. Anh nằm thẳng, mí mắt nặng chịu không mở ra được Anh nghĩ Hình như anh đang say Đột nhiên rất buồn ngủ Anh còn chưa đòi xong Thì đã ngủ lăn ra Cô đẩy đẩy anh Nghị phong. Nghị phong Nhưng kêu đến nửa ngày Anh cũng không có nửa điểm phản ứng Nhưng mà cô không hề kinh ngạc Cầm lấy ly rượu cô còn chưa uống Và bình rượu vang Gión ra giòn rén rời khỏi phòng ngủ Đi về phía thư phòng Cô bò dì vào rượu của xếp tổng. Thình linh, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau lưng. Cô cả kinh quay đầu nhìn quân lang lạnh lùng, đứng sau cô mà anh lại đứng trước cơ phòng ngủ. Cửa vẫn mở có thể nhìn thấy lô nghị phòng ngủ rất trầm Tôi có cho gì đâu. Cô tránh ánh mắt của anh. Quân lang âm chầm chứng bắt nhìn cô. Một hai giờ trước, tôi vô tình thấy cô động tay động chân trong nhà bếp. Cô cho bột phấn gì đó vào bình rượu vang kia. Tôi không biết cô muốn làm gì. Vì xếp tổng. Nên tôi nghĩ tôi có thể tí niệm cô Nhưng bây giờ Có lẽ tôi sai rồi Anh nhìn Mỹ Nam trong phòng ngủ Anh ấy chỉ uống rượu thôi Cô vẫn phủ nhận Uống rượu hay bị kê đơn Đem bình rượu kia đi kiểm chứng là biết Cô cắn cắn môi hỏi ngược lại Trong mắt anh tôi là kẻ xấu sao Anh lạnh lùng cười Trước hôm nay thì là không phải Vậy sau hôm nay Tôi bắt đầu hoài nghi Anh cảm thấy tôi sẽ hại nghị phong Anh lạnh khóc nhìn nàng Tôi không nghĩ ra lý do gì để giải thích cho hành động này của cô Cô cúi đầu nói Có một số nguyên nhân anh không cần biết Tôi tiểu thư Đừng quên bây giờ cô đang ở địa bàn của lôi gia Anh không nặng không nhẹ Nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất áp lực Ở địa bàn lôi gia muốn gây sóng gió Chính là động thủ trên đầu thái tuế Cô hít sâu một hơi rồi phun ra Quân lăng trước kia tôi còn nói với anh rằng anh rất đa nghi anh hử lạnh một tiếng cô đừng chuyển đề tài cuối cùng cô định làm gì xếp tổng cô lắc đầu tôi chỉ có thể nói cho anh tôi xin lấy danh dự thề những việc tôi làm không có ác ý a danh dự của thượng đế cô cho là như thế thì tôi sẽ tin cô cô lạnh lùng nếu anh không muốn thấy anh ấy rơi vào cảnh khốn khó thì hãy tin tôi một lần quân lăng nghe vậy nhướng mày lần này của cô là có ý gì? về sau anh sẽ biết. thấy hỏi cũng không được gì, anh đành tạm thỏa hiệp. ok. nhớ kỹ những lời cô nói. nếu vì cô mà xếp tổng thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net